nghe nghe khó chịu rồi. Còn cô gái đứng đối diện Minh Nhật chỉ biết há hốc miệng ngơ ngác, lẩm bẩm một mình. Minh Nhật ư? Là sao nhỉ? Anh này giống Minh Đạt quá. Ban nãy anh ta còn nhắc tới Đạt. Không lẽ họ sinh đôi chăng? Người bạn đó hỏi vài câu vu vơ rồi tạm biệt Minh Nhật, chờ người đó đi khuất, cô gái ban nãy mới lí nhí. Xin lỗi anh, hình như tôi nhầm thật. Nhật cười, tôi biết, Minh Đạt là anh em sinh đôi của tôi không sao tôi bị nhầm với nó nhiều rồi bị nghe chửi như ban nãy cũng kha khá lần rồi cô gái cúi đầu xin lỗi xin lỗi anh tôi thành thật xin lỗi vì tôi thấy anh có vẻ chững chạc đứng đắn chứ không như anh ta tôi cũng xin lỗi nếu như quá thẳng thắn nhận xét về em trai của anh minh nhật lắc đầu không sao tôi cũng biết là nó không tốt mà cô cứ nói những gì cô nghĩ giống như ban nãy cô máng tôi ấy. nhưng cho tôi hỏi Thằng em trời đánh của tôi nó không làm tổn thương gì đến cô chứ. Nếu có tổn hại gì cô cứ nói ra. Có thể tôi không thay nó đền bù được hết. Nhưng ít ra cô cũng nhẹ lòng. Còn tôi thì cũng có thể thay nó nói lời xin lỗi cô. Người đàn ông này quả là chuẩn mực, nói năng nhã nhặn. Cô gái mỉm cười. À, anh ta không làm gì tôi bởi vì vốn sĩ anh ta không quen tôi. Tôi là Út Linh, sinh viên năm thứ ba của trường học xây dựng. Bằng cách nào đó anh ta biết được số điện thoại của tôi Và có hẹn gặp tôi Muốn cùng tôi bàn cách Hại một người bạn cùng lớp với tôi tên là Vương Thăng Chắc anh không biết anh ấy Minh nhặt cười Tôi vừa uống cà phê với cậu ơi xong đây Vương Thăng người yêu của Tường Vi đúng không Linh reo lên Ồ đúng rồi đấy Vậy thì sẽ nói chuyện hơn rồi Thật ra Đạt không phải vì yêu đương gì đâu Mà anh ta gặp tôi nói rằng Vì Vương Thăng mà anh ta bị đi tù an Đạt nghĩ tôi yêu Thăng nên sẽ bày cách để Thăng và Vi chia tay Sau đó tôi sẽ quyến rũ được Thăng Minh Nhật nắm chặt bàn tay Gân xanh nổi lên từng đám Đến việc như thế mà nó cũng nghĩ ra được Anh nói Mối hiện rõ ở trên khuôn mặt Ngại quá để tôi mời anh mới đúng Bởi vì ban nãy tôi có lỗi với anh Nhật gật đầu Được rồi ai mời không quan trọng Giờ đi vào nào tôi đang nóng lòng muốn nghe câu chuyện của cô Hai người trở lại quán cà phê, Minh Nhật chọn một góc khuất và gọi xin tố cho Linh, còn mình thì ngồi uống nước, chờ cô thoải mái do anh cất giọng. Cô nói đi. Út Linh chậm rãi nói. Cách đây mấy tuần, đã đến gặp tôi và giới thiệu là con trai của tổng giám đốc công ty W. Tôi cũng không quan tâm đến điều ấy lắm, vì tôi có học về lĩnh vực đó đâu. Tuy nhiên, anh ta bảo là muốn cùng tôi khiến anh Thăng, chị Vi chia lìa, để tôi có thể tự do đến với anh Vương Thăng minh nhặt ngắt lời Linh. Cô yêu Vương Thang sao? Linh cười. Trước đây khi mới vào trường tôi rất ngưỡng mộ anh ấy. Vì anh ấy đi bộ độ 2 năm trời. Trở về mà thi đại học. Với số điểm gần tuyệt đối. Chẳng cần đến điểm ưu tiên gì cả. Đã vậy lại còn điển trai hòa nhã. Một người như vậy cô gái nào chả thích. Nhưng sau khi anh ấy viết status. Tỏ tình với chị Vi ở trên Facebook. Rằng sẽ ở bên chị ấy trọn đời. Thì tôi quyết định không nói ra tình cảm của mình nữa. Bởi vì tôi hiểu. Anh ấy đã công khai tình cảm như thế. Mình nói ra sẽ là một sự vướng bận, chẳng hay ho gì cả. Út Linh uống một ngụm sinh tố rồi nói tiếp. Thực tình tôi rất ghen ghét mấy cô trả xanh bày mưu tính kế trong tình yêu. Huống hồ, một người yêu sâu đậm như Vương Thăng. Nếu dùng mưu hèn kế bẩn để trả thù rồi, thì đến tình anh em cũng chẳng còn nữa. Minh Nhật à lên một tiếng. Cô bé này trông tranh chua thế, chứ thực ra cũng có một tâm hồn đẹp. Anh im lặng lắng nghe Linh nói tiếp Nhưng hình như em trai của anh không biết điều đó Nên cứ cố thuyết phục tôi hại họ Tôi đã không đồng ý Nhưng giờ nghĩ lại tôi cảm thấy mình ngu ngốc thật đấy Nếu lúc ấy tôi giả vờ đồng ý Thì có thể đã biết kế hoạch rồi Ban nãy tôi đang dừng xe chở đèn đỏ Thang thấy bóng mô tô giống anh Thang Tôi cứ tưởng là mình nhìn nhầm Hóa ra là thật Nhật gật đầu Ừ um, tôi và Thang có chút chuyện Linh hỏi Chuyện gì ạ Nhật ngỡ người ra Ơ, sao tôi phải nói với cô? Linh hơi bối rối À xin lỗi tôi hơi nhiều chuyện rồi Nhưng công nhận là Anh khắc xa em trai của anh Anh ta rất khốn nạn Tôi còn nhớ anh ta nói sẽ khiến bọn họ chia ly ở trong nước mắt Tôi cũng không rõ chuyện gì nữa Nước mắt, chia ly Không lẽ chuyện giấy tờ khám sức khỏe Là có bàn tay của Đạt Hay là nó chưa đi Mà sẽ theo hại vi ở huyện miền núi kia Minh Nhật bắt đầu phán đoán Với tính cách của Vương Thăng Cậu ta chắc chắn sẽ đi tìm Vi Có thể hôm nay hoặc là ngày mai Vi lại có võ Nên chắc hôm nay cô ấy vẫn an toàn Còn khi có Thăng sẽ là yên tâm tuyệt đối Việc giấy tờ thì Minh Nhật nghĩ Mình nên đi tìm hiểu sẽ tốt hơn Bởi anh đã từng nhìn thấy tờ giấy kết quả ấy Anh vẫn còn nhớ tên của vị bác sĩ khám cho Vi Nguyễn Thị Hiên Vậy nên nếu anh đến bệnh viện để xem xét về cô bác sĩ Thăng lên trên kia để có thể điều tra được Cả hai khả năng thì hợp lý hơn Thấy Nhật trầm ngâm Út Linh tò mò Anh nghĩ ra điều gì ạ? Thêm trai của anh đâu rồi? Nhật nhìn cô Tôi đang cố sâu chuỗi mấy sự việc thôi Minh đặt vào tỉnh V lập nghiệp Có cơ sở trong đó Bảo tự kiếm sống Tôi không ngờ được trước khi đi nó còn kiếm chuyện nữa Hy vọng là vi an toàn Cũng may là tôi gặp được cô để có chút ít manh mối Chỉ trong những suy đoán của tôi là đúng Cảm ơn cô nhiều lắm Út Linh cười Không có gì tôi cũng đỡ ai náy vì ban nãy mắng nhầm anh Hôm nghe anh ta nói tôi không những mắng mà còn hắt nguyên cốc cà phê vào mặt của anh ta May là cà phê đá đấy không thì bỏng nguyên mặt cả rồi Minh Nhật tủm tìm Cũng mai ban nãy tôi gặp cô ngoài đường và tay không cô có gì để ném Út Linh cười đỏ cả mặt Vì tôi nhầm thôi tôi chỉ muốn anh ta đừng hại vợ chồng anh Thăng là được Họ rất đẹp đôi Minh Nhật thấy vui và thú vị Cô gái này tưởng đanh đá Hóa ra rất thiện lương Anh và Linh trò chuyện một lát rồi tạm biệt nhau Hôm nay là chủ nhật Nhưng bệnh viện chắc chắn có người trực Nên Minh Nhật vẫn quyết định lái xe đến bệnh viện thành phố C Anh tiến tới khoai sản Và gõ cửa phòng trực Sau tiếng mời chào của một giọng nữ Anh mở cửa bước vào Lòng hy vọng người đó chính là bác sĩ Hiên Nhưng đập vào mắt của Nhật Là một cô bác sĩ tầm 40 tuổi Bảng tên không giống cái tên mà anh muốn gặp bác sĩ nhìn người đàn ông chỉnh chui trước mặt hỏi anh anh tìm gặp ai minh nhật kéo ghế ngồi xuống và nói ra cho bác sĩ cho tôi hỏi khoa sản này có bác sĩ nguyễn thị hiên không ạ cô bác sĩ nhíu mày anh gặp cô ấy có việc gì không nhật à lên một tiếng rồi nói à nhà tôi có người bị vô sinh chỗ quen biết với bác sĩ hiên nên tôi đến xin tư vấn cô bác sĩ gật đầu vẻ thấu hiểu rồi nói cô hiên nghỉ hưu cách đây một tuần rồi Cô ấy nghỉ sớm với lý do sức khỏe, không chịu được áp lực công việc. Nhưng nếu cần, tôi sẽ cho cậu địa chỉ nhà và số điện thoại của bác sĩ. Nhật tỏ vẻ sốt sắng. Dạ vậy cũng được, thế thì hay quá. Cô bác sĩ vừa cười, lấy giấy bút, vừa hí hoáy ghi cho Nhật vừa nói. Cô ấy có hơn 20 năm làm tại khoa sản ở một số bệnh viện. Tại bệnh viện thành phố C cũng hơn 7 năm rồi. Anh đến xin tư vấn là đúng rồi đấy. Nhưng nếu có gì chưa thỏa đáng thì cứ tới đây chúng tôi sẽ tư vấn thêm. đừng nặng nề chuyện đó quá. bây giờ y học tiên tiến mà, không phải lo đâu. Minh nhật cảm ơn cô bác sĩ nhiệt tình, rồi lái xe tới địa chỉ ghi trên tờ giấy, cách bệnh viện tầm năm cây số. đó là một căn nhà hai tầng khá xinh xắn, khang trang, có dàn hoa giấy trước ngõ. có vẻ chủ nhân của ngôi nhà có đời sống tinh thần khá phong phú. tuy nhiên, hai cánh cổng được khóa cẩn thận, cửa nẻo trong nhà đóng kín mít trên sân hoa lá rụng khá nhiều rõ ràng là gia chủ vắng nhà đã khá lâu minh nhật đang ngó nghiêng trước cổng không biết hỏi ai thì một giọng nói vang lên từ nhà bên cạnh cậu tìm ai đấy một bà cụ dáng người nhỏ nhắn trông còn khá nhanh nhẹn bước tới minh nhật lễ phép chìa tờ ghi địa chỉ rồi nói chào bà cháu gặp bác sĩ hiên đồng nghiệp của cô ấy ghi cho cháu địa chỉ nhà ở đây ạ bà cụ lấy cặp kính nãy giờ bị tuột xuống cánh mũi nheo nheo mắt Nhìn tờ giấy rồi nói Đúng rồi đấy Nhưng gia đình cô ấy đi du lịch cả tuần nay rồi Không biết bao giờ về À tôi nghe phong phanh là giờ về nghỉ hưu Cô ấy tính chuyển nhà về quê ở Chưa sau chuyến này Nhưng sau chuyến du lịch sẽ chuyển đấy Minh Nhật hơi thất vọng Vì lại bị mất hút manh mối Anh gặng hỏi Bà ơi, bà có biết gia đình cô ấy đi đâu không ạ Bà cụ lắc đầu Tôi không biết Nhưng về nghỉ hưu Thì chắc là tranh thủ đi đâu đó cho thoải mái Từ ngày chồng cô ấy mất Một mình nuôi con trai học đại học nay nó ra trường rồi lại lo chạy việc Chắc là xong xuôi Cả hai mẹ con đi chơi một chuyến Nhật cảm ơn bà cụ Rồi lấy điện thoại ra bấm gọi cho bác sĩ Hiên Nhưng đáp lại anh Chỉ là tiếng của cô thổng đài Thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được Trong lòng anh dấy lên bao lo lắng Không biết có sự trùng hợp nào xảy ra không trong khi đó vương thăng rời khỏi quán cà phê liền đi thẳng đến nhà trường khoa và xin phép một tuần lên huyện miền núi để xem xét địa hình xây thêm trường lớp tham gia vào phong trào đưa cái chữ lên những đồng bào dân tộc thiểu số đây là chương trình hàng năm của trường đại học xây dựng nhưng thông thường chương trình được tổ chức khá hoành tráng với số lượng sinh viên đông lần này vương thăng xin đi khảo sát một mình với lời hứa sẽ đưa ra một bản kế hoạch chi tiết về cho khoa nhận được sự đồng ý Anh cảm ơn và tạm biệt thầy trưởng khoa. Vị trưởng khoa cười. Tôi biết tỏng cậu rồi đấy, khoa sau đại học của khoa công nghệ thông tin đã có chuyến đi thực tế ở đấy. Cậu xin đi đúng lúc ghê, chắc là nhớ mong tới bông tường vi nhỏ thôi chứ gì. Thằng cười, nụ cười như một đứa trẻ bị bắt quả tang ăn vụng. Thầy chỉ được cái nói đúng thôi ạ. Nói rồi, chiếc mô tô lao vút vào dòng người tấp nập của thành phố C, mang theo bao hy vọng hướng về bên miền núi xa xôi, cách đó 100 cây số. Tưởng Vi chờ anh nhé. Chiều tối hôm đó, đoàn của Vi về tới ủy ban sau một ngày dạy chữ cho trẻ vùng cao. Cô vui vẻ chạy vào khu nhà nghỉ thuộc đoàn ủy ban nhân dân do đoàn thanh niên sắp xếp. Ở đây chia làm hai phòng riêng cho nam và nữ, khu vệ sinh cũng vậy. Tất nhiên là không được kín đáo như ở thành phố, nhưng cũng đủ hài lòng cho những người giàu nhiệt huyết ở nơi đây. Có một con suối không quá sâu Nước trong veo chảy sóc sách đêm ngày Các giảng viên và sinh viên nam Thường ra đó tắm, cười đùa Treo nhau vui vẻ Còn nhà tắm cho các giảng viên Và sinh viên nữ được Then cài rất kín đáo bằng lá cọ Nước dùng cũng rất thoải mái Nên dù cuộc sống người dân còn khó khăn Nhưng cô và mọi người trong đoàn Trực tiếp đón chu đáo và nhiệt tình Vậy là cô đã rời Thành phố Xê phồn hoa đô hội được một tuần Trong một tuần đó cô chỉ gọi điện thoại và nhắn tin cho vương thăng ở ba ngày đầu liên tục bốn ngày sau cô thử giữ khoảng cách xem sao thế nhưng giữ từng nào nhớ nhung cuộn trào từng ấy tuy nhiên vi vẫn kìm nén chiều muộn ở đây sương xuống nhanh lắm nên sau khi đi về cô vội vàng đi tắm rồi cùng mọi người chụm lửa nấu nướng công việc ấy giúp cô khuây khỏa những ưu tư và cả nỗi nhớ anh xa xiết nhưng lạ lắm tối nay chả hiểu sao mới thầy và các em sinh viên nam lại không ăn cùng với hội con gái của tường vi các chị lại còn tùm ta tùm tìm cười nữa khiến vi tò mò nhưng rồi cô nghĩ chắc là các thầy có việc riêng cần bạn với những nam sinh trên nên chị vô tư ngồi ăn hết phần dọn dẹp xong xuôi cũng đã tám giờ tối vi khoác thêm một chiếc áo mỏng ra bờ suối gần đó ngồi ngắm răng đêm nay trăng đầu tháng vầng trăng non chênh chếch nhú cô ngồi mở tin nhắn cũ của vương thăng đọc đi đọc lại đến thuộc lào bỗng nhiên vi cảm nhận có một cái gì đó ấm ấm tròn lên người của mình rồi một dáng người cao lớn ngồi xuống bên cạnh giọng nói ấm áp quen thuộc mà đêm nào cô cũng gọi trong giấc ngủ vang lên bên cạnh ích kỷ thật ngồi đọc tin nhắn của mình mà không thèm nhắn cho người ta một câu kiểu này mất vợ như chơi là có thật vi ngạc nhiên vương thăng lên đây ư vương thăng bằng xương bằng thịt đang ngồi cạnh cô ư anh gần lắm mùi hương cơ thể rất chân thật nữa vi đưa tay thử chạm vào xem có phải là mình đang mơ không bàn tay chưa kịp đưa tới chiếc mũi cao đôi mày sập nhíu lại làn môi mỏng mấp máy sờ mó cái gì đấy ở đây phong cảnh hữu tình chưa biết chuyện gì xảy ra đâu vi thoáng đỏ mặt sao anh lại lên đây thăng nghiêng người sang cô sợ trai bản bắt mất vợ chứ sao Người ta quên mất anh rồi Một cái tin cũng có thèm nhắn đâu Trước kia yêu tôi Thì bảo là ngày ngày muốn nghe tôi nói Muốn đọc tin nhắn tôi gửi Bây giờ thì đủ lý do né tránh tôi Buồn không nói hết nữa Vi xua xua tay mổ mịt Thăng không phải Em không như thế em không thay đổi Vương Thăng vẫn mặt tỉnh bơ Chưa hết nhá Có người hứa như đinh đóng cột Lúc vui buồn gì cũng chia sẻ với anh Thế nhưng không nha Giờ buồn vui là kiếm anh trai kết nghĩa cơ. Có những chuyện đau đớn chịu một mình nha. Đúng là buồn chả nói hết. Vi Trương hưởng. Vậy là anh biết hết rồi. Minh Nhật chắc chắn đã gặp Thăng đến nói mọi chuyện. Vương Thăng nói đúng quá mà. Là cô sai. Nhưng chuyện đó thật khó lòng chia sẻ. Nó không như những câu chuyện khác. Để cô có thể bày tỏ cùng anh. Thế nên trước mặt hỏi tội của Vương Thăng. Vi chỉ biết im lặng. Chờ anh thở than một thôi một hồi. Cô mới nói. Em xin lỗi Nhưng em thang lúc này mới nhìn sang Vi Giờ ánh trăng Khuôn mặt cô nhợt nhạt thấy rõ Chắc là công việc nhiều nên ăn uống qua loa Thức ăn lại không hợp Ở đây người ta coi trọng người dễ xuôi lên lắm bà nãy có cả thịt sừng cơ Nhưng kiểu chế biến của bà con chắc là không hợp với Vi Người dân ở đây rất coi trọng Người xem mầm chữ Nên luôn tót đón tiếp chu đáo thang Liếc Vi Tưởng Vi Em còn tin anh không Vi gật đầu bặm môi Em có Thăng thở dài Em tin mà như thế à Em nói cho vui đúng không Xem em lại không chia sẻ cùng với anh Để chúng ta cùng nhau giải quyết Em xem anh là gì của em hả Vi Những chuyện thế này Em lại nói với anh Nhật Lại còn nhớ anh ấy giả đóng người yêu Để anh hiểu nhầm nữa Rồi đau đớn một mình Em có biết Đôi mắt của em sưng húp lên thế kia Anh sót thế nào không Giả muốn chia tay anh đúng không Muốn xa anh đúng không hả Vi Thế nên em mới tìm mọi cách để lên đường Rồi không thèm liên lạc với anh thờ ơ với anh Để anh chán mà rời xa em đúng không Vi Thằng càng nói Vi lệ càng cảm thấy đúng Cô chỉ biết lắc đầu quẩy quẩy Thằng em không có lý ý đó Thằng ngắt lời cô Khi em hỏi Nếu người đó là em Anh đã nói rõ ý kiến của anh chưa Tại sao em chịu đựng một mình Em nghĩ anh hiểu nhầm em Anh sai em Anh sẽ vui lắm mà Được, nếu như xa anh khiến em hạnh phúc thanh anh sẽ chiều theo ý của em, được không? Đến lúc này thì Vi biết là mình sai Cô không thể thanh minh được nữa Cô bật khóc nức nở Làm sao xa anh mà cô vui cho được Cô hạnh phúc cho được cơ chứ Mấy ngày qua cô đã sắp phát điên rồi Sắp phát điên thật rồi đây này Vi ôm mặt khóc, vương thăng thế thế Thì chi khí ban nãy bay biến đâu hết Anh chỉ định nắng gân cho cô gái bé nhỏ trừa đi tối nay có chuyện gì phải biết chia sẻ với anh Đừng chịu đựng một mình nữa Nhưng nghe tiếng khóc nỉ non ấy Ai mà chịu cho nổi thăng quay sang, giang rộng vòng tay ôm lấy Vi Thế nhưng cô người yêu bé nhỏ vùng vằng Ừ, người ta muốn xa anh đấy Đi đi, thế thì đi đi Lên đây để mắng người ta đấy à Có biết mấy ngày qua người ta nhớ phát rổ phát dại lên không hả thăng mỉm cười Tay giữ chặt hai tay của Vi Đang cố đẩy anh ra Ôm chặt lấy cô vào vòng ngực của mình Ngốc, em muốn xa anh mà Em tự tìm cách rời xa người ta cơ mà Vì ôm lấy anh Thăng, em sợ lắm Em rất sợ một ngày không gặp lại anh nữa Em không biết mình sẽ sống thế nào đây Thăng vuốt mái tóc cô Thế mà vẫn còn bướng Giờ thì trời chưa Từ nay dù có bất cứ chuyện gì Em cũng phải nói với anh Chẳng có chuyện gì là không giải quyết được cả Anh yêu em và lấy em Có con là hạnh phúc Chưa có thì mình chạy chữa hoặc là xin con nuôi Anh đã bảo rồi Con người quan trọng là cách sống cơ Mà sao em dại thế Anh Nhật là người tốt Chứ nếu là kẻ cơ hội rồi chia tay anh Em có vui nổi không Vi không còn khóc to nhưng vẫn sụt sịt Vui sao được nấu có ruột bữa giờ đây này Thằng rút từ trong túi ra một chiếc khăn mềm Lau nước mắt cho Vi Biết thế thì phải ngoan Nghe chưa Vi gật đầu Người ta biết rồi Nhưng anh ơi còn bố mẹ thì sao Thăng cười véo nhẹ mũi cô Chả sao cả Cứ để đấy có anh lo Bố mẹ có tư tưởng phong kiến đâu mà em lo Vì lo lắng Còn cô bác họ hàng nữa Thăng cười Bà cụ non Anh lấy vợ chứ có phải là lấy Họ lấy đâu trời Nói vớ va vớ vẩn Không sao hết Anh đảm bảo đấy Em cười lên cái xem nào Người ta nhớ chết đi được Vì cũng cười theo anh rồi nói Mà sang lại lên đây, thế còn việc học nữa thì sao? Thăng nhìn lên vầng trăng non. Anh đi khảo sát địa bàn để sau này đưa về bản thiết kế chi tiết, xây dựng trường học. Hè tới cả khoa sẽ cùng lên đây thực hiện đấy. Vi ngả vào vai của Thăng. Chứ không phải là vì nhớ em mà lên sao? Thăng thở ơ đám. Không, người ta có thèm nhớ anh đâu. Vi ôm lấy cánh tay của anh lắc lắc. Thôi, người ta biết sai rồi, giận dai khiếp vừa lúc đó điện thoại của thăng reo lên là minh nhật em nghe đây ạ minh nhật nói nhanh em đang ở đâu đấy thăng liếc sang vi em đang ngồi với vi em đến lúc chiều sao thế anh nhật nhật vừa lái xe vừa thở phào nhẹ nhõm anh đang nghi ngờ đặt nhúng tay vào việc này anh đang điều tra nhật kể qua mấy việc sáng nay anh gặp linh và tới gặp bác sĩ kia rồi anh nói có thể vài ngày tới anh sẽ đi vào tỉnh v Xem cái thằng trời đánh nó đang làm cái gì Hay là nướng hết tiền vào bài bạc rồi cũng nên Hoặc cũng có thể nó đang ở chỗ Vi Để hại cô ấy Nhưng có em ở đó thì anh yên tâm rồi Những gì Minh Nhật nói Khiến Thăng thấy cô gái của mình Vẫn còn bị nguy hiểm vây quanh nhiều lắm Thăng nói vào trong điện thoại Anh Nhật, anh Khoan hãy đi Một tuần nữa tụi em về Em sẽ đi với anh Nếu đúng là thế thì đằng nào cũng liên quan đến Vi Và kể cả là không liên quan đến Vi Thì em vẫn đi với anh Nhật thắc mắc: Em còn đi học cơ mà. Thằng lắc đầu: Không ạ, nếu mà em xong bản kế hoạch chi tiết này, em sẽ được nghỉ mấy ngày, lúc đó em sẽ đi cùng với anh. Minh Nhật gật đầu: Được, vậy tôi đợi hai người trở về, hai người chú ý an toàn nhé. Thằng ok rồi quay sang Vi: Em thấy được nhiều người bảo vệ đã sướng chưa? Vi lại ngả đầu lên vai của anh. Mới bị bắt nạt đấy thôi. Thằng véo má cô: Em ấy Khi nào về biết tay của anh. Giờ thì vào ngủ đi kéo xương xuống rồi lạnh. Ngoan nghe chưa? Vi đứng dậy. Miệng vẫn còn nước lên mấy tiếng khe khẽ. Thăng vỗ về. Đâu rồi. Không một tay lại bảo là anh bắt nạt em đấy. Đến đi nào. Vi đưa tay lên trước mặt. Thăng, Anh véo em đi. Thăng góc nhẹ lên đầu của cô. Véo làm gì cho đau. Nếu muốn thì anh kéo em lại đằng kia. Là anh biết lên đây thật hay chưa ngay. Thăng vừa nói vừa chỉ vào một bụi rậm vi cười khúc khích được cái ấy là tài thôi thăng luồn tay vào tóc của vi ai bảo bữa giờ gây sự với anh vi kiễng chân lên thơm môi anh được rồi khi nào về em đền được chưa tối hôm đó vẫn là tiếng côn trùng kêu giả dích vẫn là chỗ ngủ tuềnh toàng ở huyện miền núi cách thành phố C một trăm cây số nhưng vi ngủ ngon lành vì biết ngay kế bên có một trái tim cùng nhịp đập cũng thổn thức với mình Những ngày sau đó Chuyến đi thực tế của tưởng vi vui vẻ hơn hẳn Không chỉ vì có một bóng dáng cao lớn Ở kè kè bên cạnh Lúc lại lau mồ hôi Lúc nhắc nhở uống nước Lúc làm cô việc kia bởi sợ cô mệt Mà còn vì trong lòng cô Những dây dứt đã được tháo gỡ Lòng cô trở nên nhẹ nhàng hơn Cô biết rằng anh xem cô quan trọng hơn tất cả mọi thứ Và với cô đó là quá đủ Là quá may mắn mới đúng chứ thế nên tưởng vi lại như con chim sẻ líu lo suốt ngày đêm đến hai người lại ra bờ suối cô nói với anh đủ thứ chuyện kể cho anh nghe những dự định của đoàn trường còn kể cho còn anh kể cho cô nghe những gì anh sẽ làm vào ngày mai rồi cả hai cùng thảo luận nếu ai đi ngang qua cứ nghĩ họ chỉ là hai đồng môn thôi nhưng nếu nán lại một chút sẽ thấy anh chàng điển trai chốc chốc lại luồn tay vào tóc của cô đặt lên cánh đào một nụ hôn vội họ kìm nén cái trái nồng của cảm xúc để những chỗ cho nhiệt huyết của tuổi trẻ của thanh xuân. Đêm cuối cùng của đoàn, người dân ở nơi đây đưa đến bao nhiêu là đặc sản núi rừng, mọi người cùng nướng thịt, uống rượu cần nữa. Những cô gái bản địa mắt lúng la lúng liếng nhìn Thăng, khiến vị nóng hết cả ruột gan. Cô ghé tai của anh. "Này kỹ sư xây dựng, em nói cho anh biết, uống với rượu thôi nhé. Anh mà lọt vào bẫy tình của họ thì biết tay em." Vương Thăng mỉm cười. "Thôi, Một mình em là anh đủ cảm xúc rồi. Nói vậy thôi, cho anh kỹ sư không dám uống nhiều đâu. thăng nghe người ta kể vùng núi có bùa ngại gì đấy. Anh chỉ có một đoá tường Vi này thôi. Mọi người đang tiếp tục hát hò vui vẻ. Thăng nướng một miếng thịt thật chín, thật mềm, điểm tra cẩn thận, thổi thổi sẽ đưa lên miệng của Vi. Vợ này. Anh thấy vài cô ngồi cạnh hơi ngỡ ngàng khi anh dùng từ vợ với người mà họ vẫn thường gọi là cô giáo Vi. Một cô gái lên tiếng hỏi. Ơ... Hai người yêu nhau sao? Nhanh thế. Vương Thăng cười. Bọn mình yêu nhau 7 năm rồi, chuẩn bị cưới thôi. Mọi người ổ lên sau câu nói đấy. Thật ra ở Đại học Công nghệ Thông tin, không ai lại gì cái màn cầu hôn lãng mạn của Vương Thăng đối với tưởng Vi. Chỉ những người mới thì không rõ thôi. Câu nói của anh khiến Vi yên tâm hơn. Chẳng lo cô nào dám liếc ngang liếc dọc Vương Thăng của cô nữa. Mới chiều nay Vi để ý thấy nhiều cô gái trò chuyện với nhau. Rằng Vương Thăng mới yến sau đoàn. Mấy ngày chắc là chưa có người yêu đâu Họ còn cá cực xem Ai cơ cầm được anh Hại cô nóng ruột từ chiều tới giờ Mấy cô gái nghĩ rằng hai người mới quen Chứ chẳng có ai ngờ lại thế này Nhìn miếng thịt nướng từ tay của Thăng Vì vui vẻ đưa lên miệng Nhưng cô chưa kịp ăn Thì một cơn buồn nôn kéo đến Vì buông miếng thịt Ôm miệng lao ra ngoài nôn thốc nôn tháo Vương Thăng thả xiên nướng hốt hoảng chạy theo Anh thấy cô đang đứng dựa vào gốc cây Nôn ra toàn nước là nước Thằng vỗ vỗ sau lưng của cô Lấy chiếc khăn luôn Để sẵn ở trong túi quần Thường lau mồ hôi cho cô Thằng lau miệng cho Vi rồi nói Em làm sao thế? Đau ở đâu? Vi lắc đầu Em không đau Em chỉ cảm thấy hơi mệt và chóng đầu buồn nôn thôi Chắc là lúc chiều em bị trúng gió ấy. Anh dìu cô vào phòng nghỉ Lấy dầu xoa hai bên thái dương Xoa cổ vào bụng cho Vi rồi nói Đỡ cho em Hay là anh đưa em tới bệnh viện nhé vi cười lau mấy giọt mồ hôi bịn dịn lên trán của thăng em đỡ rồi nhưng cho em nằm nghỉ được không em không muốn ăn thịt nướng nữa đâu mùi thịt em không quen hay sao đó anh cứ ra với mọi người đi thăng vuốt tóc cô nhưng em phải hứa với anh là khi về thành phố phải kiểm tra sức khỏe đấy vi cười em vừa kiểm tra của mọi người trong công ty đấy thôi có làm sao đâu thăng lắc đầu không được những lần trước em không nôn em nghe lời anh đi Anh lo lắm. Vi gật đầu. Được rồi, bây giờ anh ra ăn đi. Mọi người đang rất vui vẻ mà. Thăng cười. Thôi, anh cũng không muốn ra nữa. Vi nhăn mặt. Không được, ai lại thế? Mà thôi, em đỡ rồi. Chúng ta cùng đi ra. Nhưng đừng bắt em ăn nữa nhé. Thăng ôm eo cô đi ra và lại vui vẻ nhập cuộc. Chỉ là không uống rượu nào và chốc chốc lại quay sang kiểm tra chán cho Vi, khiến cô ngại ngùng kinh khủng. Sáng hôm sau, mọi người cùng trở về thành phố C Thăng chở Vi bằng mô tô Còn cả đoàn đi ô tô Xe của Thăng chống sóc tốt Nên Vi không thấy mệt Hay vì ngồi cùng với người yêu nhỉ Về tới phòng, trong khi Thăng nấu nướng Thì Vi tắm rửa rồi lim dim nằm Một tiếng sau cô lờ mờ tỉnh dậy Mùi thức ăn vừa xộc vào khoang mũi Khiến Vi lại có cảm giác buồn nôn Cô lao vào nhà vệ sinh nôn thốc nôn tháo Vương Thăng vội chạy vào Vi, em tới bệnh viện ngay cho anh Nôn xong Vi cảm thấy khỏe hẳn người Cô nhẹ nhõm hẳn Vi ngước gương mặt hơi tái Nhìn thăng Em khỏe rồi Có lẽ đợt bời dối ăn uống thất thường Nên đau dạ dày thôi Và lại lúc sáng em lên đường sớm Em chưa ăn nên hơi mệt Thăng lắc đầu Em đừng dùng từ có lẽ với sức khỏe của mình được không Bây giờ em không nghe lời anh nữa phải không Vi lắc đầu Thế thì chiều nhá Bây giờ em ăn một chút rồi đi ngủ được không Thăng gật đầu Vừa lúc đó anh thấy cuộc gọi nhỡ của Minh Nhật Em nghe đây ạ Nhật nói nhanh Hai đứa về chưa Anh qua đó bàn chút chuyện Thăng thấy Vi gật đầu Ý nói việc kia quan trọng hơn Anh thấy trời đã trưa Nghĩ để cô ăn nghỉ một lát Rồi đầu giờ chiều sẽ đưa cô đi khám bệnh Nên Vương Thăng gật đầu Dạ được ạ Mời anh qua dùng cơm trưa với bọn em luôn Minh Nhật ok rồi tắt máy Khoảng 10 phút sau, bóng dáng cao lớn của anh đã có mặt tại phòng trọ. Vừa thấy Vi, anh đã nhíu mày. Em ốm này à? Sao người xanh lèo thế kia? Thằng kéo chiếc ghế, mời Minh Nhật ngồi rồi nói. Em bảo đưa đi khám thế mà không chịu đó anh. Cứ cãi bảo là mới khám cùng với mọi người ở công ty xong nên không có chịu đi. Nhưng đầu giờ chiều nay, em sẽ đưa Vi đến bệnh viện kiểm tra lại xem thế nào. Minh Nhật gật đầu rồi nói. Ừ, anh cũng định nói với em là hôm nay sẽ đến tỉnh về. Hôm trước anh xin số điện thoại của bà hàng xóm Của bác sĩ Hiên Thế mà mấy lần gọi vẫn chưa thấy có thấy về Anh dặn bà cụ nếu thấy bác sĩ Hiên về Thì gọi cho anh mà chả thấy đâu Không hiểu sao anh có cảm giác Đã đã nhúng tay vào chuyện này Nhưng nhìn Vi như vậy Anh nghĩ em nên ở, lại, ở nhà lo cho Vi đi Nếu cần gì hỗ trợ anh sẽ gọi Vi lắc đầu Cứ để anh Thăng đi với anh đi ạ Anh ấy có võ mà Em không sao đâu Ở đây có gì còn có vợ chồng bé San mà Minh Nhật ngẫm nghĩ một chút rồi nói "Hay để anh thử gọi bà cụ một lần nữa xem sao Nhật bấm gọi Mấy giây sau Một giọng phụ nữ vang lên Minh Nhật giới thiệu như những lần gọi trước Cháu chào bà Cháu là Minh Nhật Bà còn nhớ cháu không ạ Cách đây ít lâu Cháu có đến tìm bác sĩ Hiên Bà cho cháu hỏi Mẹ con bác sĩ Hiên đã đi du lịch về chưa ạ Bà cụ hàng xóm nói Mẹ con cô ấy về rồi Về khoảng 30 phút rồi Ơ Tôi thấy cậu đi cùng với nữa cơ mà Sao cậu còn hỏi tôi Minh Nhật ngạc nhiên Sao cơ ạ Bà thấy người giống với cháu Đi cùng bác sĩ Hiên sao Bà cụ nói Hả Thế không phải cậu sao Tôi nhìn thấy giống cậu lắm Tôi nghĩ là cậu Nên tôi không gọi cho cậu nữa Với lại tôi thấy cô Hiên có vẻ là không cho người ấy vào Nhưng cậu kia cứ để cửa vào bằng được Bây giờ tất cả đang ở trong nhà đấy Minh Nhật nói nhanh vâng cháu cảm ơn bà rất nhiều cháu chào bà tắt máy anh quay sang thăng đấy anh bảo có sai đâu thằng đạt nó làm rồi anh phải đi ngay kẻo không kịp nó nhúng tay vào vụ này lần này anh không thể tha cho nó được nữa em cứ ở nhà đi vì thế này lỡ có chuyện gì thăng quả quyết nếu ở trong thành phố c thì em đi luôn được không sao em gọi bé san sang với vi là được ạ Vì khăng khăng không chuyện này liên quan trực tiếp đến em Các anh cho em đi với Em khỏe da rồi mà Nhanh lên hai anh Mình đi cả mất dấu đấy Đi bằng ô tô của anh Nhật đúng không ạ Tưởng Vi vừa nói Tay chân lại vừa thoăn thoát cái cúi cúi xuống lấy đôi giày thể thao đi vào Và đi nhanh về ra xe ô tô Hai chàng trai cao lớn không kịp ngăn cô Cũng chả nói được gì Chố mắt nhìn cô gái khuôn mặt dù đang tái nhợt Nhưng vẫn xăm xăm bước đi Thằng rất nhanh bước lại xe mở cửa và nói Em có xuống để vào nghỉ ngơi không? Vi nhăn mặt Em sẽ không làm hai anh vững chân đâu việc này liên quan trực tiếp đến em mà Để em đi Nói mãi không được Nhật và Thăng đành để cô đi cùng Yêu cầu Vi không được manh động Lần này Minh Nhật cẩn thận dừng xe Cách nhà bác sĩ Hiên một quãng Rồi đi bộ lại buổi trưa nên đường khá vắng vẻ Trước khi xuống xe Anh đưa cho Thăng một chiếc máy ghi âm loại nhỏ Em cầm lấy Lúc vào đó, hai đứa nép ngoài cửa thôi. Tính thằng Đạt càng đông người nó càng làm già đấy. Anh sẽ dụ nó nói sự thật. Hai đứa bấm cái đút này để ghi, để làm bằng chứng nhé. Lần này cho cái thằng này vố cho đau. Thăng và Vi gật đầu thấu hiểu. Thăng cẩn thận gọi cho Lê Minh, gửi địa chỉ cho bạn. Nếu có gì còn báo cảnh sát. Rồi cả ba cùng đi vào cánh cổng khép hờ. Mới nhẹ nhàng bước vào, cả ba đã nghe tiếng cãi vã có lẽ mấy người trong nhà đang cãi nhau hăng say quá nên không để ý đến những người bên ngoài. tiếng bác sĩ Hiên rất khoát. cậu đạt, tôi làm theo những gì cậu muốn rồi. từ đó tôi và cậu không dính dáng gì tới nhau nữa cơ mà. sao cậu còn đến đây làm phiền mẹ con tôi? tiếng đạt bực dọc. tôi đã bảo bà là cho tôi ở nhờ vài hôm thôi. kiếm được chỗ tôi sẽ đi ngay. lèo nhèo, cả cái nhà to thế này, hai mẹ con bà sống thế quá nào mà hết được? Minh Nhật nghe tới đó Thì bước vào Đạt Sao mày lại ở đây Mày lại dám lừa cả bố à Cao Minh Đạt thấy anh trai Thì mặt chuyển sang tái xanh Bà Hiên cũng tròn mắt nhìn hai chàng giống nhau như đúc Đây là Minh Đạt lắp bắp Anh hai Sao anh lại Minh Nhật quát Sao mà tao lại ở đây có đúng không Tao không ở đây Thì làm sao mà biết được mày thuê một bác sĩ Làm giấy tờ giả để hại tường vi Cô làm gì mà mày hại vi hả Do anh quay sang bác sĩ Hiên Còn cô Người ta bảo lương y như tử mẫu Lương tâm của cô để ở đâu Mà cô lại làm như thế Cô có biết tội giả mạo kết quả khám bệnh Sẽ chịu hình phạt thế nào trước pháp luật không Cô định để con của cô mang tiếng cha mất sớm Còn mẹ đi tù vì lừa đảo sao Cái tiền vô sinh của cô suýt đập nát hạnh phúc của gia đình nhà người ta đấy Đập luôn cái niềm tin của một cô gái trẻ Cô có biết không Bà Hiên bất chợt quỳ xuống Tôi xin cậu Tôi không biết cậu là ai Không biết làm cách nào mà cậu tới được đây Nhưng giờ tôi không thể chối cãi Con trai tôi cần một khoản tiền lớn Để xin việc Đúng lúc đó cậu đạt kia đến nhờ tôi làm giả kết quả giấy tờ của cô Lâm Tưởng Vi bị vô sinh Cậu ta hứa sẽ cho tôi một khoản tiền lớn Đảm bảo là con trai của tôi sẽ có việc Tôi cũng có một khoản để mà an hưởng tuổi già Rồi cứ xin nghỉ hưu là xong Tôi nghĩ mình công hiến cũng đủ rồi Giờ nếu không có tiền thì con mất cơ hội Đến đã nhắm mắt làm liều Cậu đã chuyển khoản một nửa Mọi việc xong xuôi thì chuyển hết số tiền còn lại Còn tôi có việc Tôi cũng làm thủ tục về hưu Tiền về hưu cũng được một khoản căn nhà này dù chứa nhiều kỷ niệm Nhưng tôi cũng quyết định bán đi Về quê an hưởng tuổi già Đây là lần đầu tiên tôi làm việc xấu Trái với lương tâm của ngành y Xin cậu tha cho tôi Thử sự việc cũng chưa đến lại hậu quả gì Nhật cười nhạt Không lẽ các người chờ hậu quả hay sao Nếu tôi không đến đây Thì bà có tính được hậu quả không Tưởng Vi sẽ mãi mãi nghĩ rằng cô ấy vui sinh Không sinh con được Sẽ không dám lấy chồng thì sao Con trai bà Hiên thấy mẹ quỳ dưới đất Cũng hốt hoảng quỳ xuống Mẹ Sao mẹ làm như thế Chưa xin được việc lần này Thì con sẽ xin đi làm thêm chỗ khác mà Trước khi bố mất Bố đã dặn con là phải học thật giỏi Để sau này phụng dưỡng mẹ Phải sống thật thà không được xối trá Sao mẹ làm việc đó Hai mẹ con ôm nhau khóc Ở ngoài cửa ra vào Vương Thăng đang nắm chặt hai tay Mắt long lên sòng sọc Anh đưa chiếc máy cho Tưởng Vi Rồi không đủ kiên nhẫn nữa mà bước vào Khốn nạn Các người phải lên đồn công an khóc mới thành tiếng được Tưởng Vi sợ Vương Thăng nóng nảy Lại gây thêm chuyện Nên vội vàng tắt máy ghi âm rồi chạy vào cai ngơi Thôi sự thật cũng đã biết rồi Mẹ con cô ấy cũng đã nhận tội Cô ấy cũng vì con thôi Chúng ta biết sự thật Em bình yên là được mà Thăng quay sang ngỡ tay tưởng Vi Vi à Vì họ Mà chúng ta suýt mất nhau đấy Em có biết không Vi vẫn lắc lắc cánh tay của Thăng, Nhưng hiện tại chúng ta vẫn ổn đấy thôi Thăng, xem như là chúng ta tích phước cho con sau này đi Được không anh Rồi chúng ta sẽ có những đứa con Chúng ta cũng sẽ lo lắng cho chúng ta Như cô ấy lo cho con Vương thang nghiêm mặt nhìn cô Thương con Lo cho con Nhưng không phải là bất chấp Là dẫm đạp lên tất cả mọi thứ Em có hiểu không Đúng lúc ấy Bà Hiên nấc lên Cô Vi Cô không sao hết Cô ấy Cô ấy đang có thai mà Sao Có thai ư Vi đang mang thai ư Thang nhìn người phụ nữ quỳ dưới đất Bà nói cái gì Cũng lúc đó, ca Minh Đạt rút ra một khẩu súng tự chế, lao đến chĩa vào đầu của Vi. Phải, nó đang có thai đấy. Minh Nhật, mày không ngờ đúng không? Tao đang bị dồn đến bước đường cùng. Đáng lẽ mọi chuyện yên ổn, tao sẽ làm việc trả nợ sau khi thắng ván bài kia ở Campuchia. Nhưng cuối cùng tao đen quá. Bây giờ bọn chủ nợ đang truy sát tao tới tận đây rồi. Nếu không để tao thoát, thì người con gái mày yêu cũng chính là vợ con của thằng nhãi này. Tao cho chết hết. Đây không phải lần đầu tiên Vi gặp nguy hiểm dưới tay của Đạt, nhưng lần này trong bụng cô còn có giọt máu của Vương Thăng. Lời bà Hiên nói cùng những biểu hiện nôn ói của cô khiến Vi khẳng định chắc nịch rằng mình đang mang thai con của Thăng. Đó mới là điều khiến cô không dám manh động lúc này và nói trở thành điểm yếu để đạt khống chế tinh thần của các cô. Vương Thăng và Minh Nhật. Võ vẽ của Cao Minh Đạt thì chỉ cần một nửa của Vương Thăng cũng đủ, nhưng hắn đang có súng và quan trọng là tưởng Vi đang mang thai thanh mắt đầy tính toán Sao động của đối phương đạt gần giọng Tao nói rồi để tao đi Tốt nhất ấy là kiếm một chỗ kín đáo cho tao Chuẩn bị một số tiền Sau này ổn định tao trả Minh Nhật lắc đầu Không được mày lừa dối mọi người Rồi còn dám đưa cả bản kế hoạch kinh doanh ra lửa bố Mày nghĩ tao nên tin mày một lần nữa sao Toàn bộ bằng chứng tội lỗi của mày lần này Tao đã ghi lại nãy giờ rồi Mày đừng khiến cho bản cáo trạng của mày dài thêm nữa Đạt cười ha hả Minh Nhật Mày hù dọa tao đấy à Tao nói cho mày hay Mà nghĩ bố sót được một nửa số vốn cho tao Thì sao công ty cho mày Mà tao chịu sao Nhật cười nói Đó là nguyện vọng của mày mà Được rồi Mày biết đây là cái gì không Máy ghi âm đấy Mày cũng học công nghệ thông tin ra Chắc là không lạ gì Tin chưa Thực ra Máy ghi âm mà Minh Nhật đưa ra Là máy giả Không có thông tin Anh chỉ dọa Đạt thôi Bởi vì chiếc máy nắm giữ bằng chứng Đang ở trong tay của Vi Tuy nhiên nhìn thấy vật trên tay của Nhật Đã bắt đầu dao động Đúng lúc đó giọng Vi rảnh rõ vang lên Anh Thăng Anh Nhật Hai người mặc kệ em Đưa mẹ con cô đi đi Hắn không giết người đâu mà lo Ra ngoài đi Cô nói thế nhưng thật lòng Vẫn chưa biết mình sẽ xử lý cao minh đạt kiểu gì Bởi dòng máu mẫu tử Đang len lỏi trong Ngày càng lớn trong cô Đạt nhếch môi <cười> Cô em à Trước đây mấy món võ vớ vẩn của em ấy Mai có thêm thằng kia Mới được anh tha đấy Chứ giờ em tái xanh tái mét thế này Anh có thể nhai nhỏ nhẹ cả mẹ con em đấy Chứ chồng em có bầu Không được khỏe Nhưng vẫn ngon lắm Hai tay vương thăng Xích chặt thành nắm đấm Nhưng nhật kịp thời Giữ chặt lại Đá ánh mắt kìm nén cơn giận của thăng Bà Hiên nhìn đạt Ánh mắt căm phẫn rồi tôi biết cậu ác thế này Tôi đã không giúp cậu Tôi đã tiếp tay cho cái ác, làm hại cô Vi. Đạt quắc mắt, bà già câm mồm, nhiễu sử. Vừa hay lúc đó, một toán người mặc đồ đen xăm sổ đầy mình, tay cầm gậy, hùng hùng hổ hổ đi vào. Lúc này đang là giữa trưa, chúng không chạy ào ào mà đi rất lặng lẽ và trật tự Tuy nhiên chính cách im lặng đó khiến cho người ta thất kinh bạt vía. Khi đoàn hai mươi tên đứng giàn thành hai hàng trong phòng khách Trước con mắt tái mét của mẹ con bà Hiên và cả của Đạt Một người đàn ông đầu chọc lóc Mặc bộ đồ màu trắng Miệng ngậm điếu xì gà Thong thả bước vào sau cùng Một tên đàn em lấy ghế cho hắn ngồi Chân gác lên bàn hất hàm hỏi Đạt Trả tiền không? Đạt run rẩy. Anh Sáu Có phải là em không trả đâu Em đang đi xoay mà Nhà xưởng em vẫn còn đó Chị em đã bán sới đi đâu? Tên áo trắng quét ánh mắt một lượt rồi nhìn xuống mẹ con bà Hiên, đá mắt sang vi, thăng bà Minh Nhật lạnh giọng Những người không liên quan, ra ngoài. Con trai bà Hiên đỡ lấy mẹ. Mẹ ơi, mình đi luôn thôi, ở đây nguy hiểm lắm. Rồi anh ta quay sang người áo trắng. Ông cho mẹ con tôi dọn chút đồ, chúng tôi rời khỏi đây luôn, chúng tôi không có liên quan đến anh Đạt kia đâu. Người áo trắng gật đầu, anh con trai mừng quýnh. Vội vàng cùng bà Hiên lấy một số đồ lưu niệm của người bố quá cố Anh nói to nói nhỏ gì đó với mẹ rồi từ từ lên gác Đưa di ảnh và bài vị của bố cẩn thận bọc lại Quần áo đi du lịch vẫn để nguyên ở trong vali Bước xuống cầu thang, bà Hiên nghe tiếng đạt Anh Sáu, anh xem căn nhà này có đủ không? Bà Hiên hốt hoảng Không được, đây là căn nhà của tôi Tôi đã đăng tin bán rồi Mọi việc đã xong xuôi, họ đặt cọc rồi Nếu cậu lấy, tôi biết anh nói ra sao với người ta. Đạt trận mắt nhìn sang bà Hiên giết giọng. Tôi nói bà câm. Người được gọi là anh Sáu lên tiếng. Đạt, mày mới là người phải câm. Cái nhà này mày định ăn cướp đi cho tao đấy à? Mày lấy cái quyền gì mà chuyển nhượng cho tao? Tính ra giá thành cả nhà lẫn đất. Phải vụ thêm một tỷ tiền Việt nữa, may ra mới đủ. Mày đi vay nặng lãi để đánh bạc, mà không dịnh tính lãi sao? Hay là úp Úc được ông bà cung phụng xin xỏ tiền cho quen rồi? Bây giờ về đây định cầu trời than đất sao? Đạt im bặt Có vẻ như trước mặt anh Sáu. Đạt không dám ho he gì. Anh Sáu đưa mắt nhìn mẹ con bà Hiên đang đứng rúm gió ở chân cầu thang. Đây là nhà của bà thì vẫn là nhà của bà. Chúng tôi và bà không ân không oán. Nhưng mà thằng Đạt đang ở đây. Giờ tôi mượn tạm nhà bà để xử nó. Nếu không ra ngoài kia lại mất trật tự chị An. Lúc đó Phường họ lại kêu bà lên thì mệt đấy. Bà Hiên lo sợ nói. Vâng. Công cứ làm việc Chỉ là đây là nhà tôi Đừng có đập phá chém giết gì ở đây trong nhà này cả Anh Sáu hất hàm hỏi Đạt Giờ mày tính sao Thích trốn nữa không Tao cho mày hai con đường Một là theo bọn tao về tỉnh V giải quyết Về ký giấy Chuyển nhượng nhà xưởng lại cho bọn tao Còn hơn là để bọn bên Campuchia sở gáy mày Thì chỉ có tan xương Mày có biết vụ lao động Việt Nam vừa rồi tháo chạy về nước không Còn cái ngữ chạy khỏi casino như mày Thì chỉ có đường chết thôi Nên con đường thứ nhất là mày đi với bọn tao Ít nhất chúng tao chỉ là người Việt Cho máy vay tiền để mà đánh bạc bên Campuchia Hay là giải quyết tại đây Có tiền thì trả Không thì mày tự hiểu đấy Một mình mày đánh lại được người của tao không Đạt lấm la lấm lét Nhìn lên một người Lúc này nhìn hắn thật là đáng thương Cuối cùng hắn cất lời Anh hai Nhưng lần này Nhật không thể cứu được em của mình nữa Anh nói Đạt Tao với mày cùng một mẹ sinh ra sinh cùng ngày cùng tháng cùng năm cùng được nuôi dạy như nhau từ nhỏ tới lớn bao nhiêu lần tao phải chịu trách nhiệm về những việc làm của mày tao nghĩ giờ là lúc mày phải chịu trách nhiệm về những việc làm của chính mình đi đạt gân cổ cái nếu có bố ở đây anh có dám nói thế không minh nhật cười nhạt <cười> nếu có bố ở đây bố cho mày tù mọt gông còn mẹ sẽ đau lòng đến chết vì mày đấy đạt nhìn anh sáu rồi buông súng tôi theo các anh Hắn thả tóc vi ra, Thăng chạy lại đỡ cô. Em có sao không? Bị lắc đầu. Không, em không sai anh ơi. Lát mình tới bệnh viện kiểm tra xem con của chúng ta thế nào. Thăng gật đầu. Ừ, mình sẽ khỏi đây đã. Chắc là Lê Minh đã chở ngoài kia rồi. Có xe của anh Nhật nữa. Không lo đâu, ổn cả rồi. Hai mươi tên chia ra hai hàng. Anh Sáu dẫn đầu. Mời tên tiếp theo, đi theo rồi tới đạt. Được hai tên áp giải Và tám tên còn lại bình thản đi xa Tất cả lặng lẽ Như khi chúng đến Tuy nhiên không hiểu sao Minh Nhật lại cảm thấy lo lắng Nhất là Vi và Thăng Hình như cùng chung cảm giác Cả ba cùng khựng lại trong căn nhà Rồi cũng ả lên một tiếng Thăng nói Em thấy có gì đó sai sai Thông thường bọn giang hồ sẽ đánh nhau loạn xả Đâu có giải quyết êm đẹp thế này Dõi theo bóng bọn người áo đen Đã bắt đầu đến giàn hoa giấy Lòng lo lắng em cũng thấy lo. Minh nhật gật đầu. Anh cũng thế thế. Anh nghĩ tính thằng đạt không sẽ để bị bắt đâu. Dù sao nó cũng là em trai của anh. Nhìn nó như vậy. Vì và thăng hiểu chứ. Máu mủ ruột già. Chẳng thà đạt bị tống vào tù. Nhật sẽ nhẹ lòng hơn. Nhưng bị lũ lâu la kia kéo đi, thì một người anh như nhật nào có thể yên? Anh quay sang bà Hiên. Thôi, mẹ con cô cứ từ từ mà dọn. Cháu cũng xin thay mặt Đạt xin lỗi cô Vì phiền tới cô Nhưng những gì đã diễn ra Có lẽ cũng là bài học cho cô phải nhận So với những tổn thương tinh thần cô gây ra cho chúng tôi Nhất là với Tưởng Vi Cô không tố cáo cô trước pháp luật Là do Vi quá tốt Nhưng mà nếu Đạt bị điều tra, bị truy tố Thì cô cũng không tránh khỏi liên lụy đâu Đến lúc đó cũng không ai trách được Nhưng nếu thoát khỏi lưới pháp luật Tôi nghĩ là cô nên sám hối Và sống tốt Để mà tích phước cho con trai cô sau này đi Bà Hiên rôn rôn Tôi cảm Lời cảm ơn của bà Hiên chưa trọn vẹn Thì bỗng một tiếng chửi thề vang lên từ bên ngoài Mẹ kiếp Thằng chó Thằng dõi mắt ra ngoài Đã đã giật tay ra khỏi hai tên áp giải Vừa chạy vừa xuất chúng tự chế Bắn vào đoàn người Minh Nhật hốt hoảng Không xong rồi Thăng đẩy nhẹ Vi về phía mẹ con bà Hiên đóng cửa lại lo cho cô ấy Vi lắc đầu Không anh Thăng Thăng quay lại nhìn cô Anh sẽ trở lại tin anh Nói xong Anh chạy biến theo bóng dáng của Minh Nhật Ngoài đường phố Một màn rượt đuổi nháo nhào Đang diễn ra không hề cân sức Cũng may là người đi đường không nhiều Như giờ tan tầm Họ dàn sang các bên cửa tiệm Hai bên Nhà dân vội vã đóng cửa Đạt vừa chạy vừa lùi vừa bắn loạn xạ, Nhưng hắn ta không chạy được bao xa Bởi vì bọn của anh sáu có đến 20 tên Với, không, với có cả súng ống Đoàn Viên đạn ghi vào cánh tay của Đạt Máu tối ra đỏ thẫm Anh ta ôm lấy đau đớn Minh Nhật vừa chạy vừa bấm gọi 113 Nhưng anh chưa kịp nói xong câu Đã nghe tiếng còi cảnh sát Hú hú cùng giọng nói vang lên Tất cả bỏ vũ khí xuống cái đã bị bao vây Thăng và Nhật dừng lại Dĩ nhiên họ không can ngăn Cũng chẳng tham gia vào màn rượt đuổi Cách duy nhất mà họ giúp Đạt Chính là gọi cảnh sát Nhưng Lê Minh đã làm việc đó trước họ Sau khi xin ý kiến của tổ dân phòng của phường Mình đến trước khi Đạt bị bắt Và bị dẫn đi Anh Nấp ở gần đó Thấy mắt lấm la lấm lét của Đạt Nghĩ rằng Đạt sẽ bỏ chạy Và có thể là bị truy sát Nên mình đã gọi 113 Và báo cho phòng cảnh sát điều tra tội phạm thành phố C Mặc dù có hiệu lệnh của cảnh sát Nhưng có vẻ Đạt ngoan cố Không chịu bị bắt Nên vẫn cố bỏ chạy Minh Nhật đang định lao lại chặn Đạt Thì phát hiện ra, anh sáu đưa súng lên bóp cò Nhật không hiểu, cảnh sát đã bao vây. Anh sáu bóp cò để đạt cùng chết chung, hay cố tình thêm tội. Nhưng ngay lúc ấy, nhanh như cắt, tiếng anh em trỗi dậy, Minh Nhật chỉ kịp hét lên. Đạt, cẩn thận. Đoàn, viên đạn bay đi, một bóng sáng ngã xuống. Người đó là Cao Minh Nhật. Khi thân hình ấy đổ ập xuống, máu tuối ra từ ngực trái của Minh Nhật. Không chỉ có Vương Thăng và Lê Minh lao lại Mà một người khác cũng hoảng hốt hét lên Nhật, con tôi Ông Cao Tuấn có mặt trên xe của lực lượng cảnh sát tới đây Sáng nay trước khi đến tìm Thăng Minh Nhật đã qua văn phòng tâm sự với ông Và hai bố con đã quyết định giấu vợ ông chuyện này Dù đạt đã, đã nhúng tay vào hay không Thế nhưng trưa nay nghe tin Minh Nhật báo về Ông sợ rằng lịch sử 5 năm trước sẽ lặp lại Nào ngờ điều ông lo sợ cũng đã chẳng tránh được Ông tìm đến phòng cảnh sát điều tra của công an thành phố và đúng lúc Lê Minh gọi đến. Giờ đây, ông ôm lấy thân hình của Minh Nhật và gào lên. Năm năm trước, con đỡ đạn cho nó. Giờ sao vẫn làm thế hả con? Đến đạt cũng không ngờ Minh Nhật đẩy mình ra vào đỡ viên đạn đó. Giờ nghe tiếng bố nói, hắn quay lại lắp bắp. Bố, bố nói vậy là... Vương Thăng không trần trừ, bế cả người Nhật và hét lên. Minh... Xe cứu thương đâu rồi Lê Minh đã mắt một vòng Trong đám hỗn loạn đó Không khó để nhận ra Đã đã bị chiếc còng số 8 lạnh lẽo Chụp vào tay Nhưng vẫn dõi mắt về phía người anh song sinh Được vương thăng bế lên xe cứu thương Thằng đã định nếu xe cứu thương chưa đến kịp Anh và Lê Minh sẽ lái xe của Minh Nhật đến bệnh viện Nhưng có xe cứu thương Có các y bác sĩ sẽ tốt hơn Hai tiếng còi vang lên Một âm thanh của xe cảnh sát hướng về công an thành phố Một âm thanh của xe cứu thương Hướng về bệnh viện thành phố Trên hai chiếc xe đó Có hai khuôn mặt sống hệt nhau Một kẻ đang chuẩn bị ra vành móng ngựa Còn một người đang đối mặt với thần chết Vương Thăng nắm chặt tay của Minh Nhật không rời Cảm giác nếu anh buông tay ra Chỉ một tích tắc thôi Thì Minh Nhật sẽ biến mất Giờ anh mới hiểu vì sao Vì lại luôn xem Minh Nhật như một người anh trai Ngồi trước phòng cấp cứu, tay của ông Tuấn vẫn còn nguyên những vệt máu y như 5 năm trước khi một toán giang hồ đến công ty tìm Đạt. Minh Nhật vì muốn em chót lọt trốn sang Úc nên đã nhận mình là Cao Minh Đạt. Mọi chuyện tưởng đã giải quyết xong sau khi nói chuyện, ân oán được dàn xếp bằng tiền. Nào ngờ một tên trong số đó cho rằng một kẻ mà việc nào cũng dàn xếp được bằng tiền, vừa có tiền lại vừa có ôi dù, vừa có trí thức thì không nên tồn tại nữa. Thế nên hắn bất ngờ bắn vào Minh Nhật. Tuy nhiên mạng của anh lớn nên gần ấy viên đạn chạy phổi trong gang tức. Nhưng lần này máu chảy nhiều lắm. Không biết con trai ông bao nhiêu phận sống. Lê Minh Trấn An ông. Bác cứ bình tĩnh đi. Chắc là anh Nhật đẩy đạt nên viên đạn nó cũng lệch đi thôi. Không sao đâu ạ. Rồi anh quay sang thang. Vi đâu rồi? Vương thang kéo Minh ra một góc, thở hắt ra và nói. Vi đang ở nhà của bác Hiên, chắc là tao phải quay lại đó đón Vi đã kẻo cô lệ lo về nghe tiếng súng ống chắc là sợ câu chuyện vì đang mang thai nữa. Lê Minh ngạc nhiên. Vì đang mang thai, chẳng phải thằng lắc đầu. thì đấy, đạt với bác sĩ thông đồng với nhau để mà lừa Vi mà. Lê Minh nghe thế vội sụp thăng. à hiểu rồi, mà đi về trung cư thay đồ đi. máu nhoe cả người rồi. nhưng bộ dạng của mày bây giờ chắc là Vi chết khiếp đấy. thằng đáp lại. Ừ nhưng khi tao không có mặt ở đây. Nếu có tin tức gì nhớ báo to liền nhé. Lê Minh ra dấu hiệu ok, Vương Thăng ghé về chung cư tắm rửa, thay bộ đồ đã dính máu, anh không thể về phòng trọ bởi sợ đồ chưa kịp giặt, Lỡ Mi nhìn thấy sẽ sợ, lòng Thăng nặng trĩu. Trước đây anh không quá thân mật với Minh Nhật, nhưng càng tiếp xúc với Nhật, lối sống và cách cư xử của anh khiến Thăng thực sự nể trọng, vậy nên Thăng chẳng biết phải làm gì lúc này nữa, anh lo cho Nhật. Ăn mặc chỉnh chu, Anh đến nhà bác sĩ Hiên để đón tưởng Vi Vừa thấy anh Vi lao lại nhìn một lượt khắp người thăng Ngoài khuôn mặt không được tươi tắn cho lắm Anh hoàn toàn bình thường Anh không sao cả Cái sát bắt tất cả rồi Bà Hiên run run Vậy thì tôi... Thăng thở hát ra một tiếng Hiện tại cảnh sát sẽ lấy lời khai liên quan đến vụ rượt đuổi bắn giết nhau ở trên phố Tức là vụ đánh bạc bên Campuchia Rồi nợ nần ân oán giữa các phe phái Sau đó sẽ mở rộng điều tra Kiểu gì cũng sẽ bị liên lụy thôi Bị kêu lên kêu xuống Vì trước khi vụ việc xảy ra thì họ ở nhà cô Và lại cô lại có liên quan đến tên đạt, Thế nên cháu nghĩ cô không nên đi đâu xa Cả mất công Chạy đi chạy lại mệt người đấy Cô cứ ở lại đây Bên mua nhà họ đến lúc nào thì tính lúc ấy Bà Hiên ngân ngấn nước mắt Nhưng nếu họ biết nhà này Họ sẽ không mua nữa thì sao Anh con trai ngay vậy nhỏ nhẹ Mẹ ơi Nếu không bán thì mình cứ ở đây Những kỷ niệm của bố vẫn còn ở đây cơ mà Chúng ta tưởng bán đi để tránh ồn ào Bây giờ mọi chuyện vỡ lở rồi Cũng không cần thiết nữa mẹ Thăng gật thầu Anh ấy nói đúng đấy ạ Cũng không cần thiết phải bán Nếu cô muốn giữ những kỷ niệm của vợ chồng cô Và nếu bên mua nhà ngại Khi biết ngôi nhà có dính líu đến vụ sôi sắt kia Dù thực ra nó chẳng có tội tình gì Nhưng đó là việc của riêng cô Chúng cháu xin phép ạ anh bà Vi chào mẹ con bà Hiên rồi ra đi, không tố cáo, không chỉ chiết, không chửi bới là những gì tử tế nhất đáp lại hành vi của người phụ nữ đó, bởi người xưa nói đánh kẻ chạy đi, đâu có ai đánh người chạy lại. Và lại kiểu gì bà ấy cũng bị liên lụy khi đạt bị bắt. Ở đời này hơn thua nào được gì. Cao Minh Đạt đã cố hơn thua, cho rằng binh Nhật có nhiều thứ hơn mình mà dẫm đạp lên tình anh em ruột thịt, năm lần bảy lượt tìm mọi cách hèn hạ khiến cho Nhật phải rơi vào những cảnh ngộ khổ cực và giờ đây đang phải đối mặt với cả cái chết nhưng ngược lại cao minh nhật với tấm lòng thiện lương luôn lo cho em lo em thiệt thòi thậm chí đã chọn cả cái điều mà đáng lẽ đặt phải gánh chịu giờ đây con người đó đang nằm ở trong bệnh viện để giành giật sự sống chỉ nghĩ tới điều ấy thôi đã khiến lòng người cha đau đớn như ai cứa rời khỏi nhà bà hiên vi hỏi thăng anh ơi mọi người ổn cả chứ thăng biết cô đang nói tới minh nhật nhưng sợ anh suy nghĩ nên hỏi chung chung như vậy nhìn thấy vẻ bối rối của thăng vi hỏi dồn có chuyện gì xảy ra rồi đúng không thăng lắc đầu không à thực ra anh nhật bị trúng đạn và đang cấp cứu thăng kể ngắn gọn cho vi nghe cô nghe xong thì dục anh nhanh chân tới bệnh viện khi cả hai tới nơi cửa phòng cấp cứu vẫn đóng im ông cao tuấn sau khi biết chuyện thì dục tường vi đi kiểm tra sức khỏe của cô trước đã. Vương Thăng cũng nghĩ vậy, nên cả hai đi tới phòng khám sản. Nhìn thấy chấm đỏ tin hiên ở trên màn hình, cảm xúc thiêng liêng dâng trào trong lòng hai người. Tiếng cô bác sĩ đều đều vang lên như âm thanh của hạnh phúc. Thay Nhi vào tử cung rồi, đã có tim thai. Chúc mừng hai bạn nhé. Lát nữa chúng tôi sẽ có tư vấn cụ thể về chế độ dinh dưỡng cho bà bầu. Bệnh viện thành phố C cũng có khóa học cho những người lần đầu làm mẹ đấy. Nếu hai bạn có thời gian và điều kiện thì tham gia học nhé. Vậy là những tưởng mọi hy vọng vụt tắt Thì nay tất cả như vỡ hòa trong hạnh phúc Đang ở trong phòng khám sản Mà Vương Thăng không thể kìm nén được cảm xúc Bế tưởng Vi lên và nói Vi à, anh yêu em, cảm ơn em Cả hai cùng quay lại phòng cấp cứu Tạm gác niềm vui để tập trung cho Minh Nhật Sau mấy tiếng phẫu thuật Người ra người vào liên tục Bác sĩ bước ra, sợ lại cặp kính và nói Sống rồi Con trai ông đúng là cao số thật đấy Năm năm trước, viên đạn sượt phổi Còn lần này nó chỉ cách tim một chút thôi Trời ạ Tôi gắp đạn mà toát cả mồ hôi Mọi người thở phào nhẹ nhõm Minh nhật Cuối cùng em đã trở về với cuộc sống này rồi Hai năm sau Tại thung lũng ngàn hoa Đà Lạt Hôm nay có một sự kiện đặc biệt Một sân khấu ngập sắc tưởng vi Bàn tiệc cũng được trang trí những đoá hoa tưởng vi nho nhỏ Trên sân khấu Hình trái tim lớn lồng hai chữ Vương thăng tưởng vi Rất đẹp và trang trọng Phải Hôm nay là lễ đính hôn của họ. Mọi người có thắc mắc vì sao lại chờ tới hai năm kể từ ngày họ biết đến sự xuất hiện của bé Subaru đúng không? Vì đây là lúc cả hai đã vừa hoàn thành khóa trình học tập. Bé Subaru cũng đã cứng cáp. Hai năm, Bá Trọng và Bảo Long, hai người bạn chí cốt trong nhóm bốn người bạn thân cũng thu xếp một kỳ nghỉ trọn vẹn từ Pháp trở về. Hai năm, người anh kết nghĩa Cao Minh Nhật cũng hoàn toàn bình phục. Họ cần một cuộc hội ngộ trọn vẹn, một ngày vui trọn vẹn và đúng nghĩa cho một tình yêu trọn vẹn đúng nghĩa. Đà Lạt là điểm hẹn của tình yêu, là nơi mà tình yêu của họ thăng hoa, nơi họ trao nhau những gì thiêng liêng nhất thuở ban đầu. Đà Lạt là nơi tưởng vi ao ước được nắm tay người mình yêu dạo bước vui đùa. Hôm nay cô xinh đẹp như một nữ thần, không còn vẻ đẹp tinh khôi của đóa tưởng vi mới chớm, mà là nét đẹp mặn mà, đằm thắm của gái một con trông mòn con mắt trong chiếc áo cưới cúp ngực, phía dưới ôm sát khoe vòng eo con kiến. Chẳng khác gì gái 18 xòe đuôi cá Vương thăng lịch lãm Cầm đoá tưởng vi cưng chiều Đứng trên sân khấu Chờ cô đang được bố vợ lâm tưởng dĩ đưa lên Cây giây phút Anh trao cho cô đoá tưởng vi dọ đã chung sống 2 năm trời Nhưng những lời anh nói vẫn khiến tưởng vi bật khóc Cứ như cái này Anh cầm hoa cầu hôn cô Trước bao nhiêu sinh viên trưởng công nghệ thông tin vậy Lâm tưởng vi Cảm ơn em đã đến với cuộc đời của anh Đem đến cho anh tình yêu trong lành và trọn vẹn nhất sinh cho anh bé con kháu khỉnh Chúng ta đã chính thức là vợ chồng 2 năm qua Khi ký vào tờ giấy đăng ký kết hôn Nhưng hôm nay Em mới thực sự là cô dâu của anh Khi khoác lên mình bộ váy cưới này Nếu điều may mắn nhất của anh Là được làm con của bố mẹ Thì điều đáng tự hào nhất Là anh được làm yêu và cưới em Cảm ơn em vì tất cả Đã vất vả vì bố con anh trong 2 năm qua Những năm sau này anh biết em sẽ còn vất vả Nhưng anh hứa, anh nguyện sẽ luôn ở lại bên em, cùng khóc cùng cưới với em trong mọi khoảnh khắc của cuộc đời. Cùng em đón những thiên thần nhỏ và nuôi dạy các con lên người. Vợ à, anh yêu em. Phía dưới hàng ghế, hai người mẹ lén lau nước mắt. Hai ông bố kìm nén xúc động, nhưng cũng lặng người đi trong tiếng vỗ tay chúc phúc của mọi người. Nhưng đứa con của họ đã trưởng thành thật rồi. Đêm hôm ấy, tại biệt thự V, vương thang nhăn mặt. Vợ à, Anh đã bảo để Subel bên nhà bố nghiêm rồi mà Qua đêm tân hôn Lại kẻ kẻ cú cậu này không Tưởng Vi chưa kịp nói gì Thì một chất giọng trong trẻo vang lên Bố Con xin hứa đêm nay sẽ chỉ ngủ Và ngủ ngon lành theo đúng phong cách Của một người lính Không quan tâm đến những việc không phải của mình Thằng lức xéo của con Thế nào là việc không phải của mình Subel lẩm bẩm Thật ra việc bố mẹ sinh thêm em cho con Cũng liên quan đến Subel đấy Nhưng thôi vì con là đàn ông đích thực Nên tuổi nay sẽ giả điếc làm ngơ vậy Con ngủ phòng con cơ mà Vương Thăng trưởng mắt 12 giờ đêm Chớ mẹ nhau chạy sang đấy Xui Bao đưa tay lên thề Chắc chắn nếu con làm sai Thì con không phải là con của bố nữa Vương Thăng bật cười Anh nói cứ như cụ non ấy Xui Bao vuốt mái tóc tơ Nhưng cũng hên xui bố ạ Nói xong Không chờ ông bố tiêu hóa hết Thì cô con đã ba chân bốn cẳng chạy thoát về căn phòng hoàng tử Được trang trí đẹp mắt cho cô cậu Vợ chồng Thăng dạy con theo phương cách tự lập từ nhỏ Lên xù beo ngủ riêng từ bé thi thoảng mới mẻ nhau đòi mẹ Vi mà thôi Cô cậu đi rồi Thăng khóa cửa cẩn thận Rồi mới bé, bé cô vợ của mình lên giường Hít hà mùi thơm của vợ Giữa ánh đèn ngủ mờ mờ Anh nâng niu cô như cái đêm đầu tiên ở Lang Biang Đã hai năm trôi qua Nhưng những nụ hôn của Vương Thăng vẫn khiến Vi có cảm giác đang nếm từng ly rượu ở những dư vị khác nhau. Từ chút rượu vang nhẹ nhẹ đến lúc nồng độ rượu cao dần. Ngày cuối năm, tưởng Vi đang mang thai bé gái thứ hai. Hôm nay cô cùng vương thang ly dạo chợ hoa. Cả hai vô tình nhìn thấy Minh Nhật đang cầm trên tay một bó hoa cúc vàng. Ồ, anh Nhật, anh đi sắm Tết sao? Minh Nhật cười. À chưa, lát anh mới đi. Rồi anh đưa mẹ lên chùa, rồi ghé qua trại giam thăm đạt cây đã Cả hai cùng à lên một tiếng Tường Vi cũng cảm thấy an tâm hơn Khi nhìn Minh Nhật bình tâm trở lại sau mọi chuyện Anh tâm sự Mấy lần trước vào thăm Thấy nó gầy hơn Chúng nó thay đổi hẳn Ít nói đi Nó chỉ một mực xin lỗi Vì mấy lần anh đỡ đạn thay nó Quản giáo nói Sau giờ lao động Nó chỉ nghe kinh sám hối từ cái đài Phật Xin quản giáo từ phòng Sam Anh cũng thấy bình yên hơn Lần này anh cảm giác nó quay đầu thật rồi Nó còn nói với anh Ra tù Nó muốn được đi tu, chứ không muốn ở lại trốn phạm trần nữa. Cảm giác như phần người đã trỗi giận trong nó vậy. Vậy là sau tất cả, họ lại ngồi trò chuyện cùng với nhau, vui cười cùng nhau trong cái xe xe lạnh của những ngày cuối năm, cùng ấm áp đón một mùa xuân nhuận thắm cánh hoa đào, hoa mai bung nở. Tình yêu là thế, có hiểu nhầm, có chút ghen tuông, nhưng trên hết là sự bao dung, vị tha, là sự hy sinh và thấu hiểu. Yêu không có nghĩa là giành giật. Mà là sự vun vén cho hạnh phúc của người mình yêu Nhường nhịn trong tình yêu Không phải là hèn nhát Mà là biểu hiện cao nhất của bản lĩnh Con người suy cho cùng Dù có trăm năm nghìn kế Dù có đi đông đi tây Thì tự chung lại Đáng học nhất là vị tha Và nơi ý nghĩa nhất là gia đình Biết thứ tha, biết sống vì người khác Biết trân trọng những hạnh phúc bình dị của gia đình Đó là hạnh phúc thật sự